Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng sai Bà lão sau khi nôn ra đống đầm hôi tanh Thần sắc cũng đã tốt hơn Bà nắm tay chồng mình rồi khò khè Tôi Tôi đỡ hơn nhiều rồi Đỡ hơn nhiều rồi Chỉ một hồi Bà cụ đã hoàn toàn khôi phục lại Ông lão đỡ vợ mình dậy Rồi chắp tay hành lễ Bà lão cũng cố mỉm cười nghe ngữ điệu thì không phải là hạng cùng đinh mà trong câu nói tỏ ra là được ăn học đàng hoàng lắm. Hôm nay nhờ hồng ơn tổ tiên phù hộ cho gặp được thầy, cảm tạ thầy đã cứu lão một mạng. Thứ cho thân già này ốm yếu không thể hành lễ được. Bà Ngạc vốn là người tinh tường bản thân biết người đàn bà này có gì đó khác thường nhưng cũng chắp tay đáp lễ tuyệt không để lộ cảm xúc bà lão quá lời rồi chữa bệnh cứng người là bổn phận của người làm nghề y chúng tôi ba người ngồi trò chuyện tâm đầu ý hợp bà ngạc cũng tiện tay bắt mạch chẩn bệnh cho ông lão luôn thoáng cái thời gian đã đổ về nửa đêm lúc nào chả hay nghe lời hai ông bà già tâm sự bà ngạc biết được hai vợ chồng này Họ lưu, lấy nhau đã lâu, không có con cái, làm nghề săn bắn ở khu rừng này từ lâu. Thời gian gần đây, sức khỏe của bà lão, đổ tệ, đồ đạc trong nhà đều mang xuống bán, cho nên mới trở ra bộ dáng nghèo đó như thế này. Còn đang mênh man, trong dòng suy nghĩ, ông lão lại lên tiếng dò hỏi. Thưa thầy, chẳng hay vợ chồng tôi... Có làm Phật lòng thầy cái gì không? Nhìn thần sắc của thầy như là không vui. Bà ngạc nhìn ông thở dài. Chẳng giấu gì lão. Lúc bắt mạch cho bà rồi cả cho lão. Tôi thấy mạch tượng của lão bị khí độc xâm nhập vào cơ thể. Xin hỏi có phải lão còn việc gì liên quan đến đất cát thường xuyên không? Ông bà lão quay sang nhìn nhau rồi cười phá lên. Đoạn gật đầu. Thầy không chỉ có ý thuật cao thâm. Tấm lòng rộng lục. Mà còn có con mắt tinh đời. Hại giả xin cúi đầu kính phục. Bà lão lúc này sắc mặt đã hồng hào hơn thấy rõ. Gật đầu với chồng. Bạn quay sang bà ngạc. Thời buổi nay. Gặp được người như thầy là hiếm lắm. Nhà chúng tôi thì nghèo. Chỉ có thể bao đáp thầy. Bằng sự giàu có Bà Ngạc nghe vậy thì bật cười Hai ông bà cụ Sống nơi thâm sơn cùng cốc Còn nghèo hơn cả mình Thì lấy đâu ra giàu có mà báo mà đáp Cho nên nghe bà cụ nói vậy Bà Ngạc cảm thấy mâu thuẫn lắm Dường như hiểu bà Ngạc nghĩ gì Ông lão nhìn vợ Ngầm gật đầu Bà cụ bấy giờ mới đẩy cửa bước ra Lục tục xuống bếp Làm gì một hồi lâu Ông lão kéo bà Ngạc ra ngoài Chỉ tay ra hướng tảng đá. Thầy, thầy nhìn xem bên kia. Bà Ngạc không hiểu mô tê, nhưng vẫn đánh mắt sang bên ấy. Chỉ thấy bà lão tay cầm một ngọn đèn dầu, tiến đến một tảng đá chân nhẵn Trên ấy, bày ra bảy cái bánh bao, bảy bát nước, bảy cái trống cầm tay. Thứ trống giống như cho con nít chơi. Bà lão đặt ngọn đèn lên đó, nhanh chân trở vào khép cửa rồi cả ba ngồi im lặng nếm thở chờ đợi chưa đầy nửa khắc sau thì bất chợt nơi lùm cây rậm rạp cạnh tảng đá tự nhiên rung lắc lên dữ dội liền sau đó bảy thân ảnh da rẻ trắng bềnh bạch nối đuôi nhau từ trong bụi chối mà tọt ra bên ngoài bà ngạc suýt chút nữa thốt lên nhưng nhanh tay nén tiếng kêu xuống cổ họng đập vào mắt bà dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra nhìn rõ là bảy đứa trẻ con hình thù kỳ dị làn da trắng như là xác chết đuối nung núc thịt trên đầu bảy đứa trẻ buộc mảnh vải đỏ rực bảy đứa trẻ nhanh chóng trâu đầu vào bánh bao mà bốc mà nhai nhồm nhoàm như ma đói bà ngạc không ngờ ở nơi hoang vu này lại có bảo vật dù trong lòng đã biết rõ thứ này là gì Thế nhưng vẫn quay sang nhìn ông lão dò xem ý tứ ông lão gật đầu thổ thiệt không sai đâu đây là nhân sâm đấy là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net